Tấm lụa đào, chương kết. Con sông hằng luôn mênh mông sống bạc, Chiếc bắt từ bờ bên kia trường qua như con ba ba, Chở thầy trò tam tạng, Và hàng dạng nguyễn kinh cứu khổ cứu nạn cho đời. Nó nhủi mũi vào cầu, Hành khách chen nhau lên bờ, Những chiếc xe đò nối đuôi nhau bò chậm chậm nhưng chiếc của minh thì chết máy cứ ì ra hành khách phải chung tay đẩy tết nhất tới nơi mà xe lại nằm đường như vậy thì xui quá anh lơ xe phải quay máy xích bung bả sườn mà nó vẫn nằm trơ trơ không cười lên cho thiên hạ vui nhiều người sốt ruột đã quay ra thay xe ngựa minh cũng định tìm một chiếc quá giang nhưng mõm có tiếng gọi ê minh minh phải không minh quay lại thấy một anh chàng đang dắt xe máy dầu đi tới Thọ tiên tưởng là bền nhưng không phải mình chưa nhận ra là ai thì chàng kia cười tê tét Ê tao sườn nè, sườn chùi, sườn chua ngọt nè, nhớ không? Chàng kia tới gần giơ tay ra, bàn tay to lớn nhưng không sần sùi Mắt, Minh bắt tay và ngờ ngợ hồi lâu mới nhớ ra Thằng bạn, thời học trường quận Nó có cặp cùi chỏ lúc nào cũng trầy Cũng thẹo, mới chồng, chợ thẹo mới chồng lên thẹo cũ Vì nó ham làm cầu thủ và có biệt tài giữ côn Nó chơi rất hăng Banh bỗng bắt một tay Banh ngang lưng quần Hót bụng vô chụp làm dáng, Bàn xà thì nó hy sinh Chùi bắt cho được Nên được tặng cái hỗn danh sườn chùi Rồi từ đó ra sườn chua ngọt, sườn khèo Sườn hỏi Tết tới rồi sao còn lơ thơ ở đây mày Minh chỉ chiếc ta chiếc xe chết máy ở dưới bắc. Ba cái xe trồng hành đó bó hại người ta không hà? Thôi lên đây đi, tao chở về nhà ăn Tết, sống với tao. Sáng mai tao đưa cho về với chợ, về tới chợ mỏ cài. Vừa nói sườn xề đít xe, nhà đạp máy làm như Minh đã đồng ý với mình. Minh ngồi lên ôm ngang bụng sườn và hỏi, Mày là cái gì ở đây? Làm lò gạch, lò dừa, lò đường. Sao nhiều lò vậy mày? Ông già tao còn định ra luôn cái lò nấu xà bông nữa kìa sao mày nói thôi học mày lên Sài Gòn vô Lê Bá Can hay Chấn Thanh, can với keo cái gì, ông già bắt luôn ở nhà làm sổ sách, hết superior làm đúng bút phép toán là cảnh thơ ký cho ổng được chứ khó khăn gì? còn mày lên tới ông gì rồi mà coi sáng sửa bánh bao quá vậy mày, ông gì đâu, gõ đầu trẻ cho Trường Minh Châu ở thị xã vậy mà, của vậy hả? tao đâu có biết, về vậy tao rủ mày tới phụ với tao mở lò cho vui. Không sang trọng nhưng có tiền mày ơi. Sương tiếp, ông già tao nói học có bằng cấp cao là để làm ra tiền. Thầy thông thầy ký 80 đồng, nguyện phủ 250 một tháng, lò đường lò gạch mỗi tháng đem lợi cho mày bao nhiêu. Ở nhà liệu liệu chơi cũng còn hơn phủ hơn nguyện à. Ông coi địa thế ở đây gần Bến Bắc và nằm trên gian sông Cái, lại gần thị xã. Xe thương hồ lục tỉnh tới lui qua lợi, tào bè lên xuống dọc ngang như mắt cửi, do đó ổng còn định hùng với chợ mở trại cưa nữa đó mày ơi, xấu sách tao lo hết, sườn phóng nhanh, đường lộ đá đỏ đi vào làng không bằng phẳng, nên xe dòng có cái xích dân minh xuống hố, minh phải bám chắc yên xe. tuy vậy sườn vẫn hăng hái kể chuyện làm ăn không ngớt có ý dụ minh, mày vô thị xã Bến Tre, đi vào giới thương gia hỏi ông ban thì ai cũng biết, ông ban phước kiến là một, ông ban lò là hai, ông ban lò là ông già tao. Mà mỗi cái lò của ổng bánh xe sực ổ gà cắt ngang câu nói của sườn, minh vốn mù tịch chuyện làm ăn nên hỏi phân Nhà cửa trong thị xã có khó tiền không mày? À, mà nhà mướn hay nhà mua, mà mướn hay mua gì cũng được. Một căn phố lầu mướn chừng 10 đồng một tháng, còn nhà lầu thì giá chừng 2 3000 là được một cái báo động rồi. Mày tính mướn hay tính mua Mướn chứ mua sao nổi Để tao nhờ ông Ban Phước Kiến tìm cho thiếu gì Từ cỡ 10 đồng trở lợi thôi nghe Có vợ uh, có vợ con ở chung hả Ừ có Mấy con rồi mày Mới có một thôi Mày cũng bằng tao Nhà tao rộng như chùa Phải ở gần thì uh, Ở chung với vợ chồng tao sáng chiều hai buổi đạp sao nổi gần hai lần hai mươi cây số mậy mua xe máy dầu thôi đi tao không cởi được như cái thứ này lại còn dắt lên dắt xuống bến bắc càng không ham gặp trời mưa nó chết máy ai cổng nó cho nổi mày ở phải ha thôi để tao kiếm cái nhà buôn bên thị xã là tiện nhất sườn trỏ tay phía trước nhà tao đó cái nhà ở phía sau còn phía sau trước là giải là hãng cây dây luộc và lò dừa đang xe lò nấu xà bông đó mày. Tao có thằng bạn cũng đang định mở lò nấu xà bông, để tao biểu nó qua gần mày ha. Ừ nếu được thì hai đứa hùng nó đứng làm chủ, tao bận quá lo không nổi đâu. Sương quẹo vô lối đường, chạy trên con đường đê nước ngang qua lò dừa, thẳng ra sau rồi đến một ngôi nhà nền đúc cao tới ngực, có thảo bạc theo kiểu xưa. Xe vừa tắt máy, một người làm công chạy ra. Giả thứ cậu đã về, và nói dịnh xe dắt vô giường bước sường bước linh bật tam cấp hất hàm mợ ở nhà có hỏi tao về trễ hay không mày dạ mợ ra cửa ngóng hai ba lần đi vô minh nhà tao đây nè ăn cơm với vợ chồng tao một bữa từ hồi rời trường mó cài tới bây giờ là sáu bảy năm mới gặp lại ở đây à chủ và khách phân ngôi thứ xong đầy tớ bưng trà mất ra sường niếc qua minh và hỏi Ê mày uống la da được không mày? Làm một ly nha, trong nhà có sẵn các thứ rượu vodka, cỏ nhát, rượu chát, sâm banh, nặng nhẹ gì tao cũng làm được tuốt rút, nhưng không có ghiền. Sườn khui lai da kêu đầy tớ và đem rượu tây, rồi nói luôn mồm. Từ đó tới giờ mày có ghé lại trường không mày? Có gặp thằng nào không? Tao vừa gặp lại thằng B. Thằng B nào? Cái thằng B luôn luôn văng hai chân hai tay khuỳnh khuỳnh làm như cầu thủ lựa tiễn không bằng á. Chính nó bá đá penalty tao chụp hụt. Để bàn trúng mắt tao bằng tím phải ở nhà có từng lễ đó. À tao nhớ ra rồi. tao có đi ngang nhưng ít khi ghé lại. Có một lần tao đi tàu về đổ ở cầu tàu sau trường. Nhưng nó vô bên trong không có bóng dáng đứa nào. Ngoài hai ông già, cu ly, lông quét lá. Buồn khiêu. Hai ông ngán cửa quỷ mình nhất á. <cười> Buổi trưa nào cũng leo qua hàng rào vô sân đó banh, hai, hai ổng giáp chỗ trà rượt chạy có cờ, có thằng chơi ổ quay lại nắm rau ống kéo chạy nữa chứ. Ông Đốc còn ở đó không mày? Còn, nhưng nghe đâu là thầy để sẽ lên thai. Ông Đốc có được thằng con trai nào không mày? Toàn là công chúa không hả? Quế Hương, Quế Anh, Quế Trị. Quế Chi gì đó, Quế Hương lên Sài Sài Gòn rồi nghe đâu chỉ đổ tú tài. Và lấy chồng làm lớn lắm Mày có gặp con xiếm con chuộng không? À cái con nhỏ mày có tóm đó hả? Nó sắp làm xui rồi chứ chồng gì nữa Con Hồng Cúc mày nhớ không? Ờ nhớ chứ Con nhỏ có nụ cười đánh giá ngàn vàng á mày Cả ba năm học ở mỏ cài Tao không thấy nó cười một cái á mày à Chắc tại chúng nó có chồng có con hết rồi Ê bây giờ gặp lại chắc vui lắm ha hồi tao học á tao sợ nhất là phân số tới giờ tới giờ đó là tao nút sau lưng thằng khai chị sợ thầy kêu lên bảng thằng khai ở định thủy đi coi hát trời mưa trợt té loại tai đó mày nhớ không hai thằng bạn cũ dự uống lai gia dự nhắc chuyện đời xưa bỗng sừng sườn ngưng lại kêu đầy tớ ra bảo chút nữa vô thưa với cô đang cơm khách nha rồi tiếp tục trời trả báo tao mày ơi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 Thì sao để cho bà dạy đi học mà Đi dạy học mỗi ngày lãnh 2 đồng Một tháng 60 đồng lương hả mày Ở nhà cải vừa phơi khô còn hơn Ngoài ra ông già tao còn tặng cho ông nhà tao Một sở giường 3 mẫu gồm Hai cái nhà ba căn Và một chiếc ghe hầu có người chèo để đi chơi nữa Dứt tuần lai ghe Bữa ăn chiều được chọn ra ở phòng ăn sang trọng Đó là một bữa tiệc nho nhỏ Gồm có bộ câu quay dịch hầm nắm hộp xào tôm càng cá bông kho trong lúc di bếp còn nghe lọt cọp giao thớt lang ơi ra đây em dạ anh và khách chờ em mới cầm đũa ngang ngang lang dạ hai lần dạ lệnh lót và dịu dàng cho minh biết đây là một hiền phụ rồi bước chân lê dép nặng nhọc rõ dần và người đàn bà xuất hiện sườn đứng dậy bước lại diệu vợ tới bàn em ngồi đây để anh giới thiệu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 Đứa bé mới có năm tháng mà mạnh ghê, nó tròi đạt dữ lắm Có lần mẹ nó khóc chứ không phải chơi đâu Mày có con rồi mày biết mà, hết đau chưa em? Đau chút thôi anh à, ráng ngồi với anh một lúc Vì đây là ông khách đặc biệt của anh, của em nữa chứ Bà Sườn cười và cố nói tự nhiên Ừ, khách quý của chợ dòng, của vợ chồng mình Sườn kéo ghế ngồi gần vợ Em có mệt không em? Sao coi bộ thở dốc vậy? Bà Sường rất khẽ, em không mệt, tại vì em vừa nấu mấy món ăn. Minh đung đung cầm đôi đũa mà mất tay, cù lòa, cây vú sữa, ngã ba, hoa nguyệt quấy, cái dốc đá ông tất cả quay cuồn trong trí Minh, đúng là quả đất tròn. Món nào ngon em mời khách trước đi. Mời anh Minh cứ tự nhiên, bà Sường nói. Nghĩa là món nào cũng ngon hết, Sường vui vẻ nược vợ. Dạ, mặn, ngọt, chua cay, có đủ cả Bà Sườn cười nửa miệng Xin mời anh, anh Minh nếm trước đi Sườn thì nói tiếng lia, lúc thì kể chuyện xưa Khi thì pha trò làm cho mâm cơm vừa ngon lại vừa vui Những giường mây u ám trên mặt nữ chủ và khách Bị che lấp bởi tiếng cười và tiếng nói hồn nhiên của Sườn Ăn đi nghe Minh, mày phải ăn cho hết cá món Để mừng hai người bạn cũ Tao hộ bất ngờ. thì nào giờ à nào, nâng lên đi Minh, em nữa, hãy vui lên và uống cạn. Tao thiệt không ngờ có sự tái ngộ này nha mày. Emily à, anh thật không ngờ. Minh uống một ngụm to rồi để ly xuống. Tao cũng không ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Tôi cũng vậy. Tôi không ngờ là hai người bạn xa nhau à, không hẹn mà còn gặp nhau không hẹn mà gặp thì mới vui chứ em sường hứng thú trả lời vợ và kể lại lúc gặp Minh ở bên bắc chỉ một phút bất ngờ mà anh gặp Minh tưởng không bao giờ gặp mà lại gặp không hiểu sao anh đã định đi rồi mà thấy chiếc bát sang lại đứng chờ ngóng làm như ba có bà con gì ở dưới đó chắc có thần linh dẫn lối à mày có thấy chiếc xe đòn màu vàng không đó là chiếc xe của tao thiệt xui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 Vậy tao hỏi mày bữa tái ngộ hôm nay là mai hay rủi? Vậy chứ mày cho là mai hay là rủi? Sườn bắt đầu quay sang vợ Em cho là mai hay rủi em? Thế em nói mai thì là mai, thế em nói rủi là rủi. Em đi cười dò dò cái bụng. Trong cái mai có cái rủi, trong cái rủi có cái mai. Hay hay, bà xã tôi nói chuyện hay quá. Sườn đeo lên. Vậy mình phải uống hết ly la da yeah, đi, đi minh Dứt tiệc mặn, vợ sườn đứng dậy bỏ đi nhà trong Sườn ngó theo, coi chừng té nghe bà bầu Nàng trở ra với một dĩa bánh trên tay vui vẻ Đây là bánh Bra de Venue em mới làm Cái tên bánh gì lạ vậy em, cánh tay thần dạy nữ, nghĩa là sao? Bánh tay mà anh, còn nhiều tên lạ nữa, nghe vui lắm à Em thí dụ coi, nhưng mà sao em biết có khách quý tới mà làm sẵn vậy? Emily nói, em làm sẵn để ăn đãi khách. Có ngày nào mà nhà mình không có khách đâu. Đây là cái món bánh rất là dễ làm. Còn các món khác khó hơn nhiều, thí dụ như Renaissance, bánh tái sinh hay bánh tái ngộ gì đó. Bánh Château mua bánh lâu đài tình ái, Thuy mua bánh giếng tình ái nè, rồi Gato trang tigon nữa bánh trái tim buce bánh nữ hoàng sườn ngơ ngác bánh mà cũng có cái tên văn hoa ghê ha thứ nào cũng bột cũng đường ngọt ngọt vậy thôi em tiếp cái bánh em làm sinh nhật cho anh hôm trước là bánh huy mua là giếng ái tình ở dưới đá giếng có trái tim chỉ người chủ tiệc mới được hân hạnh ăn cái trái tim đó ngoài ra không ai khác Và người chủ tiệc cũng không được quyền chia cho ai hết Chia cho vợ được không? Trái tim không thể chia Đó là cái bánh chứ, đâu phải trái tim thiệt sao em? Tuy là bánh nhưng nó là tượng trưng thiên liêng Nếu anh muốn tặng cho người yêu hoặc vợ của anh Thì anh tặng nguyên cả trái tim chứ không có bẻ ra thường cười hô hố Vậy là anh có lỗi với em lần đó rồi Anh ăn cả trái tim em mà anh không chia cho em miếng nào Kỳ sinh nhật sau anh sẽ cho em ăn trái tim của anh nha Còn bánh cánh tay thần vệ nữ thì sao hả em Đây là tượng trưng cho sự đẹp đẽ. Sợ chồng hỏi Venue là ai trước mặt bạn Và nàng sẽ xấu hổ vì sự kém học thức của chồng Emily nói luôn Venue là vị nữ thần tượng trưng cho quyền lực và sắc đẹp Ờ ờ em mời khách đi để ngồi lâu chua miệng à Không sao lâu, tôi nghe chị nói tôi cũng thấy ngon như đã ăn vậy rồi. Emily dùng dao cắt một mẫu nhỏ, vừa cắt vừa giải thích. Bánh này làm với bột mì, sữa, đường, trứng gà, giany và rượu rum, giống như Buche de Noel. Nhưng khi hấp chín thì lấy ra khỏi khuôn, rưới rượu rum lên và mật ong vào, rồi cuốn tròn như cánh tay trông rất đẹp. Khi cắt khoanh thì cắt xéo, như thế này nè. Emily nói xong, trân trọng nâng đĩa bánh đưa ngang cho chồng. Anh mời bạn anh đi. Em mời thay anh mới đúng phép lịch sự chứ. Cánh tay thần kia là do em tạo ra mà. Emily dâng lời chồng, sườn hỏi: Anh không ngờ em biết làm nhiều thứ bánh. Em học ở đâu vậy em? Em học với bà thầy tên là Ngọc Sương ở làng Hương Mỹ. Minh đang cầm muỗng mút bánh bỗng ngưng ngang. Cái muỗng rơi đánh kem trên dĩa rồi bật dâng xuống gạch thành một tiếng to hơn. Nét mặt Emily vẫn thẳng nhiên trong lúc sườn gọi đại tớ lấy muỗng mới thay cho khách. Emily thẳng nhiên tiếp. Em biết danh bà thầy trẻ này cũng lo, cũng là một sự bất ngờ, thật là hữu duyên. Nàng tiếp. Em chưa thấy một người đàn bà nào vừa đẹp, vừa khéo lại vừa giỏi chữ nho như chị ấy. Chị dịch cả chữ Tây ra chữ nho, chị ấy rất thương em.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 Đoạn tới bãi bộ mới tới cái đáy Gia Ly Dưới đáy Gia Ly có một bộ đồ ngũ màu hồng nhạt Em thấy bộ đồ đẹp quá Bèn cầm lên xem Bỗng thấy một tấm lụa trắng tinh rơi xuống Em nhặt lên xem Trên màu lụa trên nguyên Có in những cánh hoa hồng Nhưng không phải theo bằng chỉ Mà nhìn kỹ giống như vẽ bằng vết son Emily ngưng một giây rồi tiếp Em biết đây là kỷ niệm quý nhất của chị Nên chị để lại chỗ cũ Xếp các bộ đồ để nắp chai ly như khép kính cánh cửa Emily ngưng ngang đưa tay lên thực lên ngực ho khe khẽ <cười> Em không soạn đồ cho chị mặc đi chở với em à, sườn hỏi Soạn đồ nhiều quá nên em bủng rũng tay chân Không muốn đi đâu, không muốn làm gì, không muốn gặp ai nữa Em chỉ học mấy ngày rồi xin nghỉ Minh ngồi điếng ngắt, rụng rời Nghe bà bầu sườn kể thì hiểu ra mọi việc Chàng cứ ngỡ là chim bao Chàng cứ ngỡ là chim bao Nếu không có tiếng sườn nhắc khẽ Ê cánh tay dạy nữ đẹp quá Ăn chắc ngon lắm mày ơi Ăn đi mày Đường mật của mày chảy ra hết rồi kìa Rồi sườn quay sang vợ Bánh coi thì ngon nhưng có vẻ ngọt quá em ơi Anh mới ngó đã ngán ngược rồi Còn em à, Còn cái thứ bánh nào khác nữa không em Dạ còn nhiều lắm chứ anh Bánh gì? Đó là bánh tái sinh, bánh trái tim, bánh dương miệng Nhưng bánh nào cũng dùng được nhiều hết á Bánh tái sinh là bánh gì chị sườn Minh ngập ngừng hỏi Bà Sường cười Gọi là bánh tái sinh cũng được Mà gọi là bánh tái ngộ cũng không sai Có điều bánh này chỉ để làm tặng vợ Hoặc chồng Hoặc cặp tình nhân chung thủy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 mai tao đưa mày ra bến xe rồi tụi mình làm một bụng phở tái nha. Ừ, cũng tái vậy, chứ đâu phải chính. Xong rồi mình bỏ phần chợt cho một dĩa tái dấm thiến sực luôn. Bà Emily sườn kêu nhếch đầu và xin cáo lui. Trong lúc chồng vẫn tiếp tục thành tội chữ tái một cách thân thú với mình nếu chưa đủ thì mạnh mình lại kêu thêm một dĩa tái kẹt nữa là hoàn tất. Sườn cười gian nhà, tiếng cười làm cho Minh nhếch đầu. Nhưng Minh không thể cáo lui Dĩa tái giám tưởng tượng mà chua thấu tâm gan Minh âm thầm đau khổ rồi ân hận Đi đò sợ sống dậy những tiếng tù già náo nùng Nên đi xe Thì xe lại chết máy Chết đâu không chết Lại chết ở bên bắc để gặp sườn Mà tại sao sườn chết không ai khác Thiệt là éo le Sự éo le của hóa công xếp đặt Minh buộc miệng nói Hay là chúng mình nằm xuôi với nhau đi sườn Con mày mấy tuổi rồi, trai hay gái? Minh nói nhưng không tin điều đó là sự thật, nên làm thinh Nhưng mà hứa như vậy có sớm quá không? Sườn hỏi Minh cười nhạt Ông già tao và ông già và vợ tao hứa với nhau khi vợ chồng tao còn trong bụng mẹ Ủa, từ khi hai ông già chưa có gia thất Minh cố nói to lên nghĩ rằng bà Sườn còn đứng sau cửa buồn lắng nghe Phong kiến dữ vậy à? Sườn trợn mắt Mấy ông già theo xưa, mình nghe lời mấy ổng thì chết ngắt cuộc đời Ông già ưng chỗ khác giàu có nhưng tao nhất định không nghe Tao muốn ai thì tao phải cưới tao cho người đó, chứ không tao không thèm cưới vợ Mấy ông già sợ không có cháu nối dòng nên dọa là à, mày không chịu thì ổng phải chịu thua thôi à Sẵn trớn sườn nói luôn, mà mày có yêu vợ mày không, cái đó mới là vấn đề quan trọng Minh đáp và nhắc lại câu nói câu nói của thầy suy Có chứ Hãy yêu cái ta có Rồi cái ta có Sẽ yêu ta Là vậy đó mày ơi Sườn cười Nói cho cùng Tình yêu là xôi chè lót bụng buổi sáng Chứ có cũng được Không có cũng chẳng sao Tình vợ chồng mới là tình yêu thật sự Không có không được Mày ngẫm nghĩ coi có phải vậy không Có những cặp vợ chồng không biết mặt Nhưng ông già, bà già mình có yêu có ít gì đâu Mà vẫn ở đời với nhau Đó không phải là tình yêu Thì là cái gì Cũng như vợ tao đây nè Tao chỉ cũng gặp mặt có một lần Mà tao chiếp trong bụng Rồi đòi ông già cưới tao cho, Cưới cho tao bằng được Mày biết không Mới ban đầu bả đâu có chữ tao Có lẽ vì chữ nghĩa tao không đầy lá mít Tao đang gấp dọng bóng dưng à, Ông cậu nàng tới nói là mọi việc xong xuôi hết rồi sửa sọn cưới hỏi đi, thiệt là trời cho. Sừng bật cười hô hố, bây giờ thì cái bụng bã như vậy, đó là tình yêu chứ. mấy cái ông thầy tuồng làm to, khi đưa các tuồng bi lị, lan và điệp lên sân khấu, đó là chuyện của đời xưa, chứ không phải là chuyện thời bây giờ. thì rồi gánh bầu tèo ở lại đây quảng cáo tuồng đó, tưởng hút bạc, ai dè tối lợi chỉ có vài chục người coi hả? Đêm sau phải say tuồng ra người mặc sắc Có những màn đấu kiếm đánh ba nha Thì người xem lại chật rạp Sườn lấy làm hứng thú về lý luận của mình Rồi sườn quay qua lại chuyện xui gia Lúc nào có dịp Mày dắt vợ mày lên đây Cho tao cho gặp vợ tao Để hai bà xui có dịp làm quen Vợ tao thèm chua Chắc đẻ con gái Minh Dục nghĩ Đây là tình yêu tái sanh chăng Thóa hiện lên trong trí minh Một đồi tuyết xa xa, với những cánh đào lụ phủ lên những dấu chân, và đóng, và bóng. Marisane ôm ngực từ từ gục xuống những xác hoa ở chân tường.